các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3, chương 3. Ô mạn bị xếp vào nhóm thử vai cuối cùng. Những người trước cô lần lượt vào phòng diễn thử một mình, chẳng ai biết đối phương đã thể hiện thế nào. Đã rất lâu rồi cô không còn phải thử vai. Phần lớn thời gian, bên sản xuất đều chủ động mời cô, hiếm khi có cơ hội để cô liều mình tranh một vai diễn. Cô ngồi trên ghế, nhìn dòng người ra vào. cảm giác như mình đã quay lại băng ghế của 11 năm trước. Lần đầu tiên cô đi thử vai là vào một mùa đông tuyết rơi, nhưng phân cảnh thử diễn lại là một cảnh hè. Tất cả mọi người đều khoác áo bông, quần dày, chỉ có cô mặc áo hai dây và quần short. Tài xế taxi cứ liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu, nghi ngờ bản thân vừa đón nhầm một người điên. Khi đó, cô chỉ nghĩ phải làm thật tốt. Dù chỉ là một vai phụ có hai câu thoại mờ nhạt, Cô cũng phải nhập tâm hết mức, coi bản thân như chính nhân vật ấy, thực sự đang ở trong mùa hè. Cuối cùng, cô giành được vai diễn, cái giá phải trả là tối hôm đó nhập viện vì viêm phổi. Ô Mạn chưa bao giờ tiếc rẻ khi phải tàn ác với chính mình. Cô rời khỏi dòng hồi tưởng, điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào phòng thử vai. Bên trong có 4 người, quay phim, biên kịch, đạo diễn và truy giả. Ung Thành hỏi, "Hệ có thể bắt đầu luôn chứ?" Ô Mạn nhìn vào tấm gương lớn sát đất, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Truy Dạ liền đứng dậy, bước về phía cô. Cậu thanh niên cao ráo, đứng trước mặt cô gần như bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Ô Mạn ngẩng đầu, nở một nụ cười không chút chân thành, lần đầu đầu gặp mặt, đã nghe danh từ lâu rồi, Truy Ảnh Đế. Truy Dạ ngây ra một hai giây, như thể bây giờ mới nghe thấy cô nói gì. Thái độ thờ ơ ấy khiến người ta khó chịu. Vậy tôi có nên gọi cô là Ô Ảnh Hậu không? Sự cố ý ngập ngừng trong giọng điệu càng làm câu nói trở nên châm chọc. Mới chỉ là lời chào mở màn, nhưng không khí căng thẳng đã dâng trào. Ô Mạn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đè bẹp. Khó chịu. Rất khó chịu. Nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn để giành lấy vai diễn này. Bắt đầu đi. Ung Thành vừa thúc giục Ô Mạn lập tức cảm nhận được người trước mặt cô đã thay đổi. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng không còn sắc bén của truy giả, mà thay vào đó là sự ngây ngô xen lẫn đề phòng, cùng một tia tò mò âm ỉ ẩn giấu bên dưới. Phần đoạn này, người chồng sau khi giới thiệu sơ qua thì rời vào phòng tắm, để lại hai người họ đối diện nhau. Ô Mạn cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, cô chỉnh lại tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng, thì hình như mưa ngoài kia đã tạnh rồi. Tuy giả khẽ e ờm y một tiếng. Rõ ràng cậu ta chỉ đang mặc một chiếc áo nỉ mỏng, nhưng giọng nói lại mang theo hơi nước, như thế cậu chính là chàng trai vừa bước ra từ một cơn mưa xuân tầm tả. Nước mưa động trên tóc, thấm vào chiếc sơ mi trắng bên trong, chảy dọc theo từng đường nét mảnh khảnh nhưng đầy sức sống của cậu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ô mạng không hề chạm vào cậu ta. Ngữ điệu của cô cũng xa cách, chẳng có chút nhiệt tình nào của chủ nhà. Đợi chồng tôi ra. Cậu vào tắm nước nóng đi. Tôi đi dọn phòng cho cậu. Cô quay người, định bước về hướng ngược lại, thì phía sau vang lên giọng nói của Ung Thành hề dừng lại. Vỡ diễn vẫn chưa kết thúc, nhưng ông đã ngắt ngang. Ô mạng lập tức nghĩ mình đã làm hỏng, cả người cứng đờ. Thế nhưng, Ung Thành lại cao mày nhìn truy giả, nghe cậu có phải đóng nhiều quá nên trạng thái hơi mệt rồi không? Ô mạng không khỏi sửng sờ, hóa ra vấn đề lại nằm ở truy giả. Cậu ta có vẻ mất tập trung, nghề có thể lắm. Tôi đi nghỉ một lát. Nói xong, liền đút tay vào túi quần, đẩy cửa bước ra ngoài. Biết bao nhiêu người diễn cùng mà truy giả vẫn giữ vững trạng thái, vậy mà đến phiên cô lại xảy ra vấn đề. Biểu cảm trên mặt Ô Mạn không mấy dễ coi. Cảm giác lúng túng lần này còn chân thực hơn cả khi diễn. Chu Yêu Yên thành mỉm cười trấn an, "Tôi rất tò mò về màn trình diễn vừa rồi của cô." Trong số tất cả những người thử vai, cô là người đầu tiên thể hiện sự lạnh nhạt. Những người trước đó thậm chí còn để ánh mắt mình TRENTR dừng lại trên thân thể cậu ta. Đừng quên, nhân vật này là một người phụ nữ đã 8 năm không có đời sống tê nhờ JC, trong lòng cô ấy chắc chắn có rung động. Đúng là có rung động, nhưng tôi lại cho rằng cô ấy sẽ vô thức kìm nén nó. Nếu không, làm sao cô ấy có thể chịu đựng suốt 8 năm dài đằng đẵng, đơn điệu như vậy? Ô Mạng giải thích cách cô hiểu nhân vật, kẻ cô ấy không phải người thành thật với chính mình. Thậm chí, cô ấy còn tự ám thị rằng sự xuất hiện của chàng trai này là một điều đáng ghét, cậu ta là kẻ phá hoại, một người có thể kéo cô ấy chệt khỏi quỷ đạo. Ung Thành và Biên Kịch nhìn nhau, Biên Kịch khẽ gật đầu. Ung Thành nói, kẻ cảm ơn cô vì màn trình diễn. Ô Mạng bước ra khỏi phòng tập, từ xa đã thấy một đám phụ nữ vây quanh hành lang. Người vừa mới nói muốn đi nghỉ ngơi đang bị vây giữa đám đông ấy, như một con bướm bị bày ong hoa bao. Phụ Các cô gái cười đùa rông rã, treo gẹo cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng từ chối, môi nhét lên vẻ hờ hững. Đột nhiên, truy giả liếc mắt về phía phòng thử vai. Ánh mắt cậu ta lập tức bắt gặp ô mạng. Khoảnh khắc này khiến cô liên tưởng đến đoạn treo lơ của nghiệt tử. Khi đó, cậu ta cũng lười biến dựa vào người một phụ nữ mặt sườn xám. Làn khói thuốc bay lên, trong cậu thiếu hứng thú, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với ống kính, ánh mắt cậu lại sáng rực, như thể đang nhìn thẳng vào bạn, người đang giỏi theo cậu ta. Ô mạng không né tránh, ánh mắt cô tràn đầy sự mỉa mai không che dấu. Đây chính là cách ảnh đế khi nghỉ ngơi e sao. Cô quay đầu rời đi ngay lập tức, đi vào buồn vệ sinh, ngậm lấy một điếu thuốc sinh, nhắn tin bảo Vi Vi đến đón. Thấy thời gian cũng gần hết, cô dập thuốc rồi đẩy cửa bước ra. Đúng lúc chạm mặt Hà Tuệ Ngữ đang đi vào. Hà Tuệ Ngữ thích xem náo nhiệt, giọng điệu tràn đầy ý cười, "Gầy thế nào rồi? Nghe nói lúc nãy truy giả thử vai nửa chừng thì bỏ đi. Trong đám người thử vai, chỉ có cô mới có vinh hạnh này đấy." Ô Mạn Vạn vòi nước, chậm rãi rửa tay, giọng bình thản, "Ngươi có thời gian lo cho tôi, sao không lo cho cậu bạn trai nhỏ của cô? Tôi thấy cậu ta sắp bị đám phụ nữ kia nuốt chửng rồi." Tôi nào có tư cách lo cho cậu ta? Hà Tuệ Ngữ cười khẩy, kể cô thực sự tin mấy tin đồn vớ vẩn trên mạng, nghĩ rằng tôi với cậu ta có gì sao? Cậu ta bên vực tôi chỉ vì cậu ta nói thật, chẳng phải vì giúp tôi. Sao vậy, cô không chịu nổi sự thật à? Vậy để tôi nói thẳng nhé, dáng vẽ cô thua trông cũng thảm lắm. Hà Tuệ Ngữ ngẹn lời. Cô ta không phục, kể cô đoạt giải kim tượng, tôi chẳng sao cả. Nhưng vai diễn lần này thì khác, không có chuyện sắp đặt trước. Ai thắng ai thua, lần này mới thực sự phân cao thấp. Ô Mạn Khóa vòi nước, khoanh tay nhìn cô ta, "Vậy vậy nếu cô không giành được vai diễn này thì sao?" Hà Tuệ ngữ hừ lạnh, "Kệ tôi không được, cô nghĩ mình có thể à?" Sau khi tất cả những người thử vai rời đi, cung thành chiếu lại đoạn phim vừa quay trên màn hình lớn cho mọi người xem lần nữa. Rất nhiều chi tiết trở nên rõ ràng hơn. Có người thể hiện được sự bừng sáng khi tìm lại cảm xúc, có người khắc họa sự kìm nén trong rung động, có người lại để lộ GCVND một cách TRNTR. Ông đã có lựa chọn trong lòng, nhưng vẫn quay sang hỏi truy giả, cậu thấy diễn với ai có cảm giác nhất? Truy giả nghịch nắp bút trên bàn, không trả lời ngay. Cung thành phất tay, ê thôi được rồi, tôi nhìn màn trình diễn của cậu là biết. Cái đó mới là thật, không lừa ai được. Ông quay lại nhìn màn hình. lướt qua từng đoạn, cuối cùng dừng lại ở một cảnh, xem đi xem lại nhiều lần, chính là cảnh Ô Mạn bị gọi dừng trong mũi thử vai. Thằng nhóc này, ban nãy tôi còn tưởng cậu xuống phong độ. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, rõ ràng là trạng thái quá tốt. Ung Thành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, e diễn với những người trước, phản ứng của cậu đều na ná nhau, nhưng đến cảnh này thì khác hẳn. Tôi suýt nữa bị cậu lừa rồi. Ông tạm dừng hình ảnh. đúng khoảnh khắc truy giả nhìn ô mạng. Kỳ liếc, một từ trong tiếng ta ga lốc, nghĩa là cảm giác khi nhìn thấy một người nào đó, hàng ngàn con bướm trao đảo trong dạ dày, trong ánh mắt, trong trái tim, cuồn loạn tung cánh, khiến bạn mất đi phương hướng trong niềm vui không siết. Ung thành kinh ngạc, truy giả chỉ đang thử vai, vậy mà đã thể hiện được cảm giác rung động rạo rực của một chàng trai trẻ. Cậu ta đúng là một diễn viên thiên tài. Mình thực sự đã tìm được một viên ngọc quý rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn bắt bẻ, kể lúc quay chính thức, thu lại một chút về mức độ thể hiện thì sẽ tốt hơn. Ông cũng không chắc truy giả có nghe vào hay không, vì cậu ta chỉ tự cầm lên tay, nhưng đầu nhìn chầm chầm vào màn hình lớn. Ô mạng lên xe, theo thói quen đeo mặt nạ che mắt để nghỉ ngơi. Đến khi mở mắt ra, cô mới nhận ra xe không chạy về nhà mà lại đưa cô đến khách sạn Kim Thành. Vy Vy lúng túng nói, Ê e là du tiên sinh dạng dò. Ngài ấy còn bảo chúng tôi không được báo trước cho chị. Tim Ô Mạn khẽ trùng xuống. Cô biết chuyện thử vai này sớm muộn gì cũng không giấu nổi. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Một lần y trừng phạt e đã lâu không gặp. Mỗi lần cô làm trái ý hắn đều sẽ phải chịu một hình phạt tương ứng. Không lần nào giống lần nào, cứ như đang mở một chiếc hộp mù vậy. Lần trước là rắn. Có lẽ lần này sẽ đổi thành nhện. Tóm lại, Dù là gì đi nữa thì cũng sẽ không dễ chịu. Bàn tay nhận lấy thẻ phòng hơi rung lên, nhưng cô cố gắng kiềm chế, bước lên lầu. Bên trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất không có ai. Trên bàn đặt một tấm thiệp nhỏ, nét chữ như được chạm khắc, nhưng lại chính là bút típ của Du Gia Trạch. Thay vào. Chờ tôi ở đây. Bên cạnh giá treo đồ là một chiếc đầm dạ hội màu sâm pan nổi bật, mẫu thiết kế cao cấp nhất của mùa xuân năm nay. Thế nhưng... Chiếc váy lại bị người ta tà nhẫn cắt từ gấu lên tận gốc đùi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net